các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đảo cũng đừng đi. Nhưng làm sao có khả năng cô không đến quán Triệu chứ? Công việc buôn bán của cô không thể nào bỏ được. Tôi thay chỗ quán, cô mấy ngày tới một ngày là được rồi. Công việc phục vụ bàn này cứ giao cho khách, chúng tôi xử lý đi. Bình thường cô luôn thích làm rất nhiều công việc nên bọn họ không có nhiều việc phải làm lắm, tất nhiên cũng nên có một lương tâm một chút ít. Ừ, hôm nay mọi người phải làm phi enjoy. Nhìn bộ dáng của hắn chắc chắn sẽ không làm gì được nhiều, Phương Di Thiến gật gật đầu, chọn một góc trời ngồi xuống. Bởi vì chân bị thương, cô ngày hôm nay không đi quanh chung bàn cùng mọi người nói chuyện phiếm. May mắn là khách thông cảm cho cô, đến hai thăm cô vài câu rồi trở về chỗ ngồi của mình, để cho cô có thời gian để mà nghỉ ngơi. "Tiểu Tống à, tôi đã xem qua thực đơn mới rồi, có một chỗ cần anh xem lại một chút." Thời dịp trong quán không có nhiều người lắm. Cô gọi đổ bếp đến thảo luận về vấn đề thực đơn mới. Chú Quán à, cô cảm thấy có chỗ nào cần phải sợ sao? Tiêu Tống cất tiếng hỏi. Tại cái mà nói thì cũng không tệ lắm. Hiện tại đã đến gần mùa hè. Một ít đồ ăn có nhiều mỡ thì mọi người sẽ lại không thích. Tôi thấy món tài khởi thơ nên đổi lại thành một loại lạnh. Thì một vài món rau khác cũng rất là tốt. Cô chỉ ra một vài ưu điểm của thực đơn mới rồi lại sau đó nói tiếp. Tôi nhớ không nhầm thì trước đây, món tạc đậu hũ. Tuy rằng dù tạc gì đó Nhưng bình thường cũng có nhiều cách gọi món đó Vì vậy tôi nghĩ nên giữ lại đi Ok, không thành vấn đề Tiểu tấn còn đâu đồng ý Còn có... Tôi nói rằng món hương tiên dơ nộm nhất Nhất định phải giữ lại cơ mà Vì sao hiện tại ở đây lại không có chứ Cô chấp mi hỏi Tiểu tống có sự nhìn cô Chủ quán à, món này cô không bán được nhiều lắm Bình thường cách tới nơi này Không thực sự thích món này khi uống cùng với rượu Tôi biết nhưng tôi vẫn muốn có món đó ở trong thực đơn. Hơn nữa tôi hy vọng là thỉnh thoảng khách có thể đến dùng. Mọi người có thể lập tức chế biến được. Về điểm này cô Phi thường chấp nhất. Tôi đợi rồi. Dù sao cô là chủ quán cũng không để ý chút tiền ấy, hắn làm công ăn lương cũng không nên quan nhiều như vậy. Tiểu Tống sau khi bàn bạc xong về thực đơn mới thì liền trở lại phòng bếp. Phương Di Thiến lặng lặng ngồi, nhìn quán rượu mà mình đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết để mở ra. Xung quanh ở mấy bàn Hạnh đang ngồi ở trên ghế sofa thoải mái để mà trò chuyện. Tiếng hát của nữ ca sĩ âm vang, truyền khắp không gian đến tai mọi người. Cô phát hiện mình hòa vào không khí của nơi đây. Đây là lần đầu tiên cô yên lặng quan sát toàn bộ quán rượu của mình, nhàn nhã đánh giá hoạt động của mọi người ở trong quán. Tuy rằng nguyên nhân ban đầu mở quán rượu của cô không phải là mình thực sự thích như vậy, nhưng hiện tại cô cảm thấy rất quán rượu này, cô còn muốn tham giác mình đã tìm được một thứ thật sự thuộc về mình. Đột nhiên trong không gian vang vọng lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, kéo hồn cổ cô trở lại. "Gì thế nào?" Tất nhiên cô không kịp che giấu, cô biết Quan Á đã nhìn thấy cái nạn cổ cô. Cô có một chút trở sợ nhẹ giọng hỏi, "Quan Á, làm sao anh lại đến đây?" Hắn trừng mắt nhìn vào chân cổ cô, "Em bị thương như thế này, lại còn nói là không có việc gì sao?" Khi đó em không biết nó lại nghiêm trọng như vậy. Cô vội vàng nói, "Nhưng mà sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến đây chứ? Phòng khám của anh không phải là luôn đến 9 giờ tối hay sao? Hiện giờ mới có 8 giờ. Phòng khám không phải chỉ có một mình anh là bác sĩ. Em đâu có mà nói sang chuyện khác. Chân của em như thế nào rồi hả? Cũng không có chuyện gì cả. Bác sĩ nói chỉ mấy ngày cần nghỉ ngơi nhiều một chút thôi. Biết là không thể lựa được hắn, cô đành phải nói thật. Vậy mà em còn chạy đến quán sao? Sợ chân bị thương còn chưa đủ nghiêm trọng ư?" Hắn chỉ vào cái chân đăng băng bó của cô. Là do em lo lắng cho việc trong quán đi. Mở quán đã một năm rồi, cô chưa ngày nào là không đến quán. Mà ngồi đi, hôm nay em sẽ mời anh. Hảo phẩm như vậy sao? Anh cầm lấy tự đơn lật qua lật lại rồi xem xét nói. Thật là tốt, ở đây có món hương tiên nộm dương. Như vậy cho anh một xuất nhé. Ừ, còn có một phần khởi tư. Về phần rượu thì thôi đi. Em là chỗ quán nên anh tin tưởng sự lựa chọn của em. Phương Di Tiến miếm môi cười, đưa cho bồi bản thực đơn cô chọn giúp hắn. Anh cùng với Ai Ân không phải mới yêu nhau sao? Tại sao lại tàn ca sớm như vậy, không đi cùng cô ấy mà lại đến đây chứ? Có phải là em lại muốn đuổi anh đi hay không hả? Anh nước mắt nhìn cô giò xét. Bởi vì anh thấy em mở quán này cũng đã được một thời gian rồi. Anh lại mới chỉ đến vài lần, cho nên mới đến đây để xem xem. Ai biết em lại chủ quán lại không chào đón cách chứ? Em nào có không chào đón anh, chỉ là em có một chút ngoài im muốn thôi. Nếu thật sự cơm chào đón hắn, thì cô cũng không cần kiên trì giữ lại món ăn đó trong thực đơn. Nhưng mà thôi quên đi, hắn nhất định sẽ không biết điều đó. Em thật sự là kinh doanh rất tốt. Nhìn ra được em không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net